các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dường như nó đang kêu gọi đồng bọn nó tới giúp đỡ. Khi bị chiếu gương vào mặt, nó trở nên già đi, tóc đã bạc, không còn như lúc nãy, khuôn mặt ti hóp vào nhìn thật ghê rợn. Tỉnh nhố đoàn hàng đầu đến một cách cùng, rồi nó dần dần biến mất, chỉ còn một áo rơi lại nơi đó. À, dường như có vẻ kiệt sức. Thằng bảo cùng đám bạn chạy lại đỡ thầy, thầy nói Lấy mau cho tàn hết vào trong nhà đi. Rồi các con đem cái áo đó ra trước ngõ. Cùng lá bùa trên bàn, ta có vẽ sẵn. Hãy đốt nó tránh hại họa về sau. Có lẽ duyên thầy cho chúng ta đến đây đã hết rồi. Ta cảm thấy trong người giận yếu. Và nhớ những gì ta đã dặn lúc trước. Rồi sẽ có người giúp đỡ các con. Tất cả làm như lời thầy Hà dặn. Là đẹp đốt cái áo cùng với một lá bùa, và gọi một xe taxi nhanh chóng đưa thầy về nhà. Trên xe, gương mặt của thầy ngày càng xấu, mở sảng đèn đi, nhưng ông không hề nói gì cả. Vừa về đến nhà, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Ông mất vào ngày 15 âm lịch, lúc 2 giờ sáng. Tất cả người nhà của thầy ạ không hề ngạc nhiên, vì họ đã biết trước ngày này, Mọi người đã chuẩn bị lễ tay cho thầy Hạ Và bỏ những đồ cần thiết mà ông đã dặn Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường Bạn bè thường toàn cũng túc trực tại nhà thầy Hạ Để lo phụ hưởng khỏi Chăm lo cho khách đến biếng Dù quá mệt nên mọi người đều chợp mắt Và vào lúc 3 giờ 15 phút sáng Riêng thằng Bảo đêm đó nó mơ thấy ngay thầy Hạ về báo mộng Ta diệt được một con quỷ rồi, hiện giờ hai con quỷ kia vẫn còn trú ngụ, trong nhà trên tầng 3 Các con có về nhà thằng Toàn thì tránh lên lầu ba. Ta mất rồi không giúp được các con nữa, nhưng sẽ có người giúp các con ở nạn tiếp theo. Ta chỉ nói được vậy, còn thằng Toàn nhớ chăm sóc gật vụn nó, ta sợ khi nó về nhà sẽ bị lũ quỷ. Rủ rỗ xa ngã vào con đường chết chậm tôi thầy đi, chào con Bảo trật giật mình, tỉnh giấc gọi to tên ông Rồi nhìn lại ngay bàn thờ thấy một nụ cười của thầy ạ Vô cùng phúc hợp Rồi ông biến mất trong hương nhà Nghĩ lại cũng sợ Nhưng ắt hẳn là mình có duyên Nên bảo lại thắp cho thầy một nén nhang Xám sau tất cả đều về nhà Và sang nhà Toàn để dọn dẹp sạch sẽ Cũng lúc đó Bà mẹ thằng Toàn về đến nơi Rồi hỏi Trong nhà có gì sao bữa buồn thế hả con Bảo nhanh chóng đáp già tối qua tụi con nấu nướng làm tiệc Nên nay tụi con dọn dẹp cho sạch sẽ cô ạ Nói xong bà mẹ Toàn cũng ẩm ử Rồi đem đồ lên phòng Ở dưới này khi dọn dẹp xong Tất cả cùng nhau đi về Đến đây mọi việc dường, dường như Toàn giấu đi Và không cho ba mẹ mình biết Vì sợ hai ông bà lo Và phần nữa là hai ông bà cũng không tin Nhưng chính điều đó Đã dẫn đến cái chết của thằng Toàn Một tuần sau khi thầy Hạ mất Tâm trạng Toàn vẫn còn hoàng sợ Có hôm nó còn bị dụ lên tầng 3 để chơi Nhưng thật ra Đó là bị hai con quỷ Còn lại Nó rụ Toàn lên Cho nó chơi ma túy Dần dần nó nghiện Rồi không liên lạc với bạn bè Và xa cách với thế giới xung quanh Ban ngày thì bình thường Nhưng cứ đêm đến là tự động Nó mò lên lồng mà Và hút chích ca kiểu Một tháng sau Ba mẹ nó phát hiện trong nhà bị mất tiền Và biết chính thằng con trai mình lấy Nó lấy để mua ma tuy chơi Thế nên ba mẹ toàn đã nhốt nó trên lầu ba Nhưng vô tình ba mẹ nó không biết rằng Lầu ba là nơi âm khí nặng nhất, mặc dù có bùa của thầy Hà, nhưng khi ông mất thì mọi thứ hình như không còn tác dụng nữa. Nó trở nên một thứ để trang trí nhà cửa, không được hút, không được chích, hàng ngày mẹ Toàn vẫn đem cơm lên bình thường và cho nó ăn. Thân hình thằng Toàn hao gầy đi, có khi tối đêm đang ngủ lại la hét um sùm ai cũng nghĩ là Toàn đã bị điên, nhưng không phải và là những đêm nó thấy ma quỷ đòi bắt hồn nó đi. Do chưa đến ngày nên vẫn chưa bắt được. Trởm sau, khi ba mẹ toàn ngồi ăn cơm dưới nhà thì đột nhiên nghe tiếng la dữ dội của toàn trên lầu bạc. Tiếng thét thật thành đau đớn trong tuyển vọng như muốn Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net